Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 3 Để đầu tháng 3, hài tử được sinh ra. Quá trình sinh rất thuận lợi, chỉ là rất tốn sức thôi. Đó là một bé trai. Lúc mới sinh trên mặt rất nhăn nhó, mặt lại đỏ bừng. Vân Châu ôm con đến trước giường để tôi chạm vào con. Tôi tỉ mỉ quan sát con mình rất lâu rồi than thở. Sao lại xấu như vậy nhỉ? Tay Vân Châu run lên, im lặng một hồi nói khẽ. Ta định nói còn rất giống mụi Tôi á khẩu luôn Bà đỡ đứng bên cạnh bật cười lên Đứa trẻ nào sinh ra cũng đều có hình dáng như này Chờ vài ngày nữa Theo ta thấy sẽ là một tiểu công tử đẹp trai Quả nhiên mấy ngày sau Khuôn mặt của con đầy lên Không còn nhăn nhau nữa Trở nên tròn tròn khả ái Nhỏ nhắn đáng yêu Mềm mượt Vô cùng giống quả trứng gà chín lột vỏ Tôi liền lấy tên cho con Gọi là trà đàn Vân Châu im bặt một hồi hỏi Vì sao lại gọi là trà đàn Tôi hào hứng nhéo mặt con nói Da mềm như này Rất thích sở Rất giống so với quả trứng gà lột vỏ Nếu như gọi thẳng là trứng gà Thì hơi trực tiếp quá Nên gọi huyền chuyển đi một chút Gọi là trà đàn Dù gì thì nghĩa vẫn là trứng gà Vân Châu méo miệng không nói gì Tôi cắn môi giò dự nói Huynh thấy không hay đúng không? Vân Châu cầm lấy tay tôi nói Ừm, um, ta nghĩ tên này cũng hay Rất dễ hiểu, rất thích Tôi vô cùng vui sướng Liên tục xoa nắn hai má của con Sau đó gọi tên con lên Tiểu tử kia mắt chớp chớp nhìn tôi Rồi lại nhìn Vân Châu Sau đó khóc sống lên Đại khái là vì sinh trà đàn Tôi rất vui mừng Cả người khỏe khoắn được hai ngày Vậy mà mấy ngày sau Lại bắt đầu tái phát Tôi không biết mình còn chống đỡ được bao lâu Nằm ở trên giường Suy nghĩ cả hai ngày Ngày thứ ba thì tôi tìm cớ Bảo Vân Châu đi Sau đó gọi tiểu đảo Mang giấy bút mực đến Tiểu đảo ngờ vực hỏi Tiểu thư muốn viết gì? Tôi nhìn trả đàn đang ngủ Nước sãi chảy trong nôi Cười nói Viết thư tình cho tiểu tử này Tiểu đảo há hốc mồm Tôi nói Viết trước rồi giữ lại Chờ ta ra đi rồi Người đem những bức thư này giao cho Vân Châu Bảo hình ấy hàng năm đến sinh nhật con Thì lấy ra một bức đưa cho con Tôi không thể dành cho con tình cảm của một người mẹ Chỉ có thể dành cho con những điều này Lúc hạ bút tôi so dự Tôi muốn gọi thẳng con là trà đàn Nghĩ nghĩ liềm viết Con của mẹ Viết xong tôi cầm lên xem Cảm thấy văn phòng, phòng của tôi rất huyền chuyển Hàm xúc Rất hài lòng Con của mẹ Khi con nhìn thấy lá thư này Mẹ đã không còn ở bên cạnh con nữa Đừng nên hỏi mẹ đi đâu, ở đâu Con chỉ cần nhớ là mẹ rất yêu con Bất kể mẹ ở nơi nào Bất kể con ở nơi đâu Mẹ vẫn luôn luôn ở bên cạnh con Hôm nay là ngày con tròn 5 tuổi sinh nhật Mẹ chỉ biết chọn cách này để viết thư cho con Lại lo con vừa mới học biết chữ Tất nhiên điều kiện trước tiên là Cha con phải mời thầy giáo về dạy cho con biết chữ Còn à, vậy giờ con đã biết chữ rồi phải không? Nếu không phải, vậy con buông nhanh bức thư này chạy đi bảo với cha Nói mẹ con đã tàn nát hết cả cõi lòng rồi Hôm nay mẹ viết thư này chỉ có mục đích đơn giản là muốn lén nói cho con biết một bí mật À dĩ nhiên, nếu bí mật này cha còn còn chưa nói cho con biết Thực ra thì con không phải người Phàm chân Chà của con là thái tử điện hạ tiếng tăm lừng lẫy trên minh giới. Mẹ của con cũng ở minh giới lớn lên. Đến một ngày nào đó, con chắc chắn sẽ theo chà trở lại minh giới. Đừng để người đời nói đến minh giới trong truyền thuyết mà bị dọa con nhé. Minh giới chẳng qua cũng là một nơi rất xinh đẹp. Cũng giống như nhân gian, có núi, có sông, có vườn hoa cây trái, còn có chiếc cầu nhỏ tịch mình giữa ánh chiều tà. Còn có hàng cây lê nở đầy hoa Có hoa đào Còn có cầu phồng xuất hiện sau cơn mưa nữa Tất cả đều vô cùng mỹ lệ Vào minh giới Còn có một con sông gọi là sông Vong Xuyên Mẹ chính là đã lớn lên ở nơi đó Cũng là nơi mà mẹ được gặp cha con Cùng nhau thành mài trúc mã lớn lên Trên sông có một cây cầu tên là Nại Hà Đối diện cây cầu có một bà bà mở quán bánh canh tên là Mạnh bà bà Mạnh bà bà là người rất tốt Mẹ không cha không mẹ Đã từng được bà bà nuôi lớn Đợi khi nào con trở lại minh giới Thì con nhớ giúp mẹ nói với bà rằng Mẹ rất nhớ bà Sau khi trở về con hãy đến điện Khánh Dương Đó là cung thái tử của cha Còn cách sườn phía bắc hai phòng là nơi mẹ đã từng ở Nếu mẹ nhớ không sai Thì trên bàn trong phòng có một lọ hoa hoè Nếu như mẹ đoán không nhầm Thì chắc rằng nó đã héo khô rồi Con hãy nhớ đem thay hoa mới nhé Thỉnh thoảng nhớ hái một bó mang vào cho cha Cha rất thích mùi hoa hoè Con cũng nói dùm với cha rằng Mẹ rất yêu cha Có lẽ mẹ trước kia đã sớm yêu cha rồi Chuyện gì yêu cha ấy à Vấn đề này à Cũng có chỗ hơi khó hiểu chút Còn con cứ đến hỏi cha Con sẽ biết Còn gì nữa Còn cây hoa hòe ở đâu ý à À ở góc phía đông của cung điện Có một cây hoa hòe to nở rộ Mẹ đã từng ngồi dưới bóng cây Hái hoa hòe thêu cho cha con một chiếc túi hương Cách cây hoa hòe một chút Ở chân tường có một hang chuột Mẹ đã từng chuộng lấy ba cái bánh bao trắng Giấu ở chỗ đó Cũng chỉ để nuôi béo con chuột mà thôi Nơi béo con chuột làm gì ấy à À vấn đề này cũng rất khó hiểu còn còn lại vẫn cứ đến hỏi cha con Thì sẽ biết Ra ngoài cung điện Sẽ đi thông sang cung điện Của ông nội Minh Phương Trên đường đi con có một cây cầu Dưới cầu là một hồ sen rộng Mẹ đã từng mang một chiếc ghế bằng nhỏ Ngồi ở chỗ đó chờ cha con Nếu sau này cùng về với cha con Lúc nào còn nhớ cha Mong ngóng cha mau chút trở về thì hãy làm theo lời mẹ đã từng làm hãy mang theo chiếc ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên hồ sen chờ cha con trở về nhé ngồi bên hồ sen ngắm hoa sen nở nhìn rất đẹp trên mặt nước còn có chú ếch nếu con cảm thấy cô đơn thì hãy cùng chúng nói chuyện nhé bên cạnh hồ con có nhiều cây cỏ cũng rất dày mượt con có thể lăn, ngã, nằm phơi nắng ngắm trăng lên theo hiểu biết của mẹ con Không cần biết là nhân gian hay là minh giới Con cũng sẽ gặp một chuyện có thể ảnh hưởng mạnh đến bản thân con Là nói về mẹ của con Sẽ có người cười nhạo là con không có mẹ Thực ra thì mẹ và con đây đều giống nhau Không cha không mẹ Lúc nào bị nhóm tiểu quỷ khinh thường bắt nạt Lúc còn ở sống Mẹ của mẹ sinh ra mẹ không được bao lâu Thì ngoại tổ mẫu cũng đi rồi Mẹ con đây lúc chưa đi cùng ngoại công Cũng bị bọn trẻ con nhà quê bắt nạt Không có đứa bé nào muốn cùng mẹ chơi nghịch bùn Trèo cây hay là đi trộm quà hồng Mẹ của con lúc đó thật đáng thương Nếu lúc đó còn bị nói như thế Chắc chắn sẽ nhớ đến vẻ mặt của mẹ con đây lúc đó Cầm hòn đá lên chạy đuổi theo gọi tên kia là cầu Cùng với đứa bé ma bất hạnh trương tam chạy mất hết Cho nên nếu có ai bắt nạt con như lời mẹ nói Thì đừng có do dự gì hãy dũng cảm cần lấy hòn đá Ném về phía chúng nó nhé Nhưng con hãy nhớ ném nhẹ chút Nếu không cha còn lại mất tiền ban chữa bệnh Còn con hãy nhớ đừng khóc Không cần rơi nước mắt Nam Nhi có lệ nhưng không thể rơi Nếu con muốn khóc thì hãy trở về nhà Đi tắm sạch sẽ để vun đắp tinh thần Sau đó trẻ giường cởi xây Chui vào trong ổ chăn mới khóc nhé Vì nếu không làm như thế Con khóc làm cho khuôn mặt nhỏ của con đỏ lên sẽ bị người ta chê cười. Thế nhưng mẹ vẫn rất là vui và yêu con, muốn cười với con. Vừa nghe xong chương 10 phần 3 của truyện Gái già ở gần lần 7. Câu chuyện còn tiếp diễn thế nào, mời các bạn đón nghe tiếp ở chương sau nhé.